Xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh youtube MC Phương Thúy. Trong hôm giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 55 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Phú ông biến thái truyền kỳ, có vợ là cả gia tài của tác giả Hồng Loan Tâm Nhi. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ kéo cửa ra xác định bên ngoài không có ai giang hiểu gì mới quay về phía hắn quát quát tay để thấp giọng nói chồng à tạm biệt sau đó nhanh chóng mở cửa ra rời đi thật cẩn thận chạy thẳng vào trong thang máy đối với bên ngoài cô không lo lắng về việc phải giải thích như thế nào dù sao thì tùy tiện bịa ra một lý do chắc chắn rằng cũng chẳng ai dám tìm đến vùng dịch phong để xác minh cho nên trong thang máy cô đang nghĩ kỹ viện cớ như thế nào Đó chính là... Cô bị Tổng Giám Đốc sách đến văn phòng nói chuyện, sau đó bị phạt quét dọn văn phòng, cho nên mới dùng nhiều thời gian như vậy. Quả nhiên, vừa về tới văn phòng, cô còn chưa kịp bị vây chặt lại, đã bị quản lý gọi đi, đem quá trình nửa thật nửa giả kể lại, cái cớ đầu tiên được sử dụng trên quản lý cát. Nghe xong, đôi mi thanh tú của quản lý đều nhau lại như sầu gióm. Thật như vậy sao? nghe về việc những người khác bị trừ 3 ngày tiền lương dựa theo tính cách của Tổng Giám Đốc, nhìn thấy cô không phải bị mê hoặc thì cũng là bị đuổi việc. Như thế nào lại trở thành dày bào còn phạt cô quét dọn văn phòng Tổng Giám Đốc nữa chưa? Phải biết rằng văn phòng của Tổng Giám Đốc qua nhiều năm như vậy cũng sẽ có hai người cố định thay phiên nhau quét dọn, không cần đến người ngoài ra tay. Hơn thế nữa, Phùng Dịch Phong chán ghét nữ nhân nổi tiếng, đặc biệt là cái kiều người bên trong yếu ớt, bên ngoài lại là kiều diễm lộng lẫy, đã từng có một trợ lý nổi tiếng với khuôn ngực gợi cảm. Mỗi ngày đi đi lại lại, các phòng ban trong công ty như trên sản diễn, hàng tháng đều là hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ. Sau đó, tự cho là đúng mà tìm đường chết, chủ động chạy tới văn phòng của Tổng Giám Đốc Nịnh Nọt. Cuối cùng thì quần áo không trình tề, bị ném đi xa. Còn trực tiếp bị khai trừ nữa, sự kiện kia huyên náo rất lớn, người của phòng nhân sự tuyển cô vào và người của cả bộ phận quản lý cũng đều bị liên lụy. Ngày hôm nay, sau tất cả bàn ghế trong văn phòng lại được thay đổi, điều này biểu hiện rất rõ thái độ của Tổng Giám Đốc đối với phụ nữ. Ừ, thật là chỉ có như vậy mà giang hiểu nhi gật đầu vẫn trong tư thế cúi đầu thừa nhận lỗi lầm của mình sau khi bị khiển trách nhưng trong đầu cô bây giờ là tự suy nghĩ lại xem có sơ hở lớn nào không mặc dù trong lòng có nghi hoặc nhưng quản lý cũng không bắt bẻ được gì chỉ là giờ khắc này nhìn cô ta hoàn toàn chính xác là bắt đầu có chút đồng lòng Nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi, cũng không thể nói gì nữa. Nói cho cùng thì cô cũng chỉ vừa mới đi in hồ sơ, vừa huyên thuyên vài câu. Cũng không phải là tội gì to tát. Nếu phạt nặng thì cũng không có hợp đạo lý. Xoắn suýt đôi chút, rồi quản lý cũng nói. Được rồi, không có việc gì nữa, cô mau ra ngoài đi. Về sau, làm việc phải cẩn thận một chút. Trường Việt là công ty lớn, coi trọng phép tắc, hiệu suất, cũng chú trọng đến hình tượng. Ngoại trừ giờ trà chiều, về sau đứng nên tụ tập nói chuyện phiếm nữa. Chú ý vấn đề tác phòng. Đừng bị người nói xấu, phải chú ý hình tượng. Hiện tại phải nhanh chóng học tập thêm. Dòng máy WDW là sản phẩm tiếp theo chính thức. Thúc đẩy sản phẩm mới. Mọi người đều bắt đầu từ một xuất phát điểm giống nhau. Cô không thể bị tuột lại phía sau đâu, hiểu chưa? Vâng, quản lý, tôi sẽ cố gắng. Quản lý khoát khoát tay áo. Giang Hiểu Nhi liền chậm rãi, lui ra ngoài, thở dài một hơi, trở lại vị trí, sờ vào trong túi, đụng phải hai viên kẹo hạt óc chó nhỏ mật ong. Cô đưa tay đến, xuống bàn ném vào trong ngăn kéo, cầm qua sách hướng dẫn, bắt đầu nghiêm túc làm việc, khoe môi hơi nhếch lên, lúm đồng tiền nhỏ bên má cũng thấp thoáng hiện lên. Lúc này đây, trong văn phòng của Tổng Giám Đốc, Phùng Dịch Phong vừa phê duyệt tài liệu, hết lần này đến lần khác, nhìn về phía mạc ngôn. Lông tóc đều bị ánh nhìn kia làm cho sờn lên, Mạc Ngôn không khỏi đưa tay gãi gãi sau gáy, sau đó cúi đầu, nhìn xuống đôi giày da bóng loáng của mình, trang phục của hắn có vấn đề sao, chẳng lẽ hắn ăn mặc không đúng như quy định sao? Đóng tài liệu lại, phùng Dịch Phong cất qua một bên, đôi mắt lạnh như băng liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, đẹp trai không? Làm sao hắn ta có thể đẹp trai được chứ? Bỗng nhiên cảm thấy dùng mình, Mạc Ngôn sừng sốt, "Anh Phong, tôi lại làm sai chuyện gì sao?" tại sao lại nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ như vậy? tim càn phổi của hắn đều run lên. có chuyện gì vậy? có thể nói rõ ràng không? thu hồi ánh mắt lại. phùng dịch phong hừ lạnh một tiếng. lâm khiết, xảy ra chuyện gì sao? ầm, ngước mắt. mạc ngôn rõ ràng hơi sừng sốt. vòng qua bên cạnh bàn, ngồi xuống cái ghế. chưa hiểu rõ ý câu hỏi của hắn. đột nhiên ánh mắt của phùng dịch phong chừng chừng bất giác, cặp mông chưa kịp chạm ghế ngồi lại từ từ nhấc lên không thể ngồi tình huống gì đây hắn đến cùng là dẫm phải chỗ nào trên người của hắn khiến cho hắn tức giận chưa trước mắt tưởng như một con quạ đen bay qua mạc ngôn một mặt cứng đơ cô ta tới tìm tôi tại sao lại không nói với tôi một tiếng chưa nói xong phùng dịch phong lại nhìn đến cái ghế ngồi đi lúc này mới an tâm ngồi xuống mạc ngôn còn có chút choáng báng cô ta tới tìm anh sau tôi ở công ty gặp được cô ta cô ta cùng lên tiếng chào hỏi tôi liền cùng với cô ta nói chuyện phím vài câu cô ta có hỏi qua tôi là tại sao không ở cùng với anh tôi nói anh đang bận cô ta không có nói rằng tới tìm anh mà không phải là cô ta chỉ đi ngang qua thôi sao ánh mắt hai người giao nhau hai người đều bỗng nhiên hiểu ra cô ta là lợi dụng quen biết quan hệ cũ để lèn vào trong này cô ta đến đưa cho tôi thiệp mời khai trương nói xong phùng dịch phong đem thiệp mời đưa cho mạc ngôn tiện tay mạc ngôn liền mở ra Sành tiệc tại khách sạn Grand sau triển lãm tranh đây không phải là địa điểm bọn hắn muốn tìm hay sao mặc dù bây giờ khách sạn đã sửa chữa qua nhưng vẫn giữ được không khí lãng mạn xa hoa. một lần diện kiến vừa thấy đã yêu đi tìm hiểu về cuộc triển lãm này giúp tôi đi tra xét tình hình cụ thể nếu như đơn thuần là sự nghiệp riêng của cô ta Muốn hắn giúp đỡ thì hắn nguyện ý. Nếu như là lưu lại mục đích khác hoặc là lợi dụng hắn để làm việc gì đó thì hắn không thể sung túng. Hắn thực sự không muốn nghĩ về cô ta một cách tồi tệ như vậy. Nhưng những sự kiện gần đây đã khiến cho thiện trí và ấn tượng tốt trước đây của hắn đã giảm đi. Tôi hiểu rồi. Nhà họ Dung đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Không biết gần đây họ có những kế hoạch hay dự án gì không nữa. Đầu ngón tay gõ khẽ Hai đầu lông mày của phùng dịch phong xoắn suýt rõ ràng Trên thế giới này Nữ nhân có thể khiến hắn cảm thấy khó giữ Cũng chỉ có cô ta thôi Sau hơn 20 năm gắn bó Giữa họ còn tồn tại một tình bạn Cô ta đã từng khiến hắn Vô số lần ấm áp và hạnh phúc Đồng hành cùng với hắn suốt bao nhiêu năm Tận sâu trong lòng hắn Hắn hy vọng quá khứ là duyên phận tốt đẹp Nhưng tương lai cô ta có thể sống tốt hơn nhà họ dung kinh doanh xuất nhập khẩu rất nhiều mặt hàng đều được nhập từ nhật bản không biết có vài là muốn nhanh chóng làm giàu nên tìm nguồn hàng không tốt hàng tồn kho nhiều kết quả là tỷ giá hối đoái biến động nhanh và hàng hóa không thể bán đi ban đầu một trăm nhân dân tệ mua được hai món hàng giờ đây tỷ giá hối đoái của nhân dân tệ sang tiền nhật cao hơn hàng hóa tương tự có thể chỉ có giá tám mươi nhân dân tệ cộng với các chi phí khác nhau của việc tích trữ lâu dài, sự thay đổi nhanh chóng của sản phẩm công nghệ, hắn không bồi thường chết mới là lạ. Buôn bán kiên kỵ nhất chính là tích trữ hàng hóa, chữ không tốt chính là tìm đường chết. chưa thấy qua hắn ngu xuẩn như vậy, không biết làm cách nào để cứu sống hắn trong lúc khủng hoảng hiện tại. Hiện tại là một vòng luẩn quẩn khó mà xoay chuyển được. Không nghe nói bọn họ gần đây có hạng mục gì lớn cả có điều dung chính khí gần đây đã rất đề tâm đến thị trường chứng khoán, còn thường xuyên hẹn quản lý tài sản, người đại diện uống trà nữa, hay lại suy tính đến chuyện tìm thị trường khác. đoán chừng hắn hiện tại chính là đang mạo danh làm trang hào hán, quyết chống đến chết, duy trì mặt ngoài ưu tú ít nhất còn có cơ hội. nếu như doãn thị tuyên bố phá sản, rất nhanh liền biến mất, đến lúc đó còn có mấy người biết đến dung chính khí là ai chứ? muốn gây dựng lại từ đầu thì càng khó khăn hơn nghĩ đến đó mạc ngôn đột nhiên lại ngồi ngay ngắn có điều nói đến dùng chính khí cũng có chút năng lực doãn ra bị truyền tin nguy cơ phá sản thế mà đến giờ vẫn còn thời gian để tung tăng nhảy nhót đúng là côn trùng trăm chân chết còn dãy người nói xem lưng hắn có phải là có phương pháp khác hay không phùng dịch phong nghiêng đầu nhìn mạc ngôn một chút sau đó lạnh giọng nói Lúc nào trở nên quái gờ rồi Từ điển giới kinh doanh Ngược lại thật sự có tồn tại Còn nói Phùng dịch phong trong đầu đang tính toán Nếu như muốn mượn cổ phiếu để xoay mình Hắn cũng sẽ không ngại giúp một chút Đây vốn chính là chuyên môn của hắn Mấy năm này Hắn cũng có nghiên cứu Có thể trước mắt kiếm lời 10 triệu nhân dân tệ Xoay chuyển cũng không khó Liền xem như là cho dung lâm khiết mặt mũi đi mắt thấy mình bị ghét bỏ, Mạc Ngôn lắc đầu nói không nên lời. Theo Phùng Thiếu, Bảo Mùi hỏi một câu, giữ được sao? Còn không phải là đi theo hắn đã được đào tạo, huấn luyện, bị ép theo sau Hiện tại cũng thành thói quen, dính dáng đến công ty, hắn đều sẽ lưu tâm, đây đều là đi theo hắn nhiều năm học tập được. Hắn đối với cơ hội buôn bán rất nhạy cảm và vô cùng nắm chắc. Trừ đầu óc linh hoạt cùng với gan lớn thì rất nhiều chính là bắt nguồn từ việc để ý đến những chi tiết nhỏ. Cùng ở bên cạnh hắn, mạc ngôn thật sự là có cảm giác vô cùng thành tựu. Anh Phong, anh thật sự muốn cứu hắn một mạng hay sao? Dùng chính khi không chịu thua kém, lại thiếu hiểu biết. Muốn lợi ích không tự mình đến, mà là nhờ đến con gái của mình là ý gì chứ? Ý chính là mượn con lừa kéo cối say, nghĩ bạch sai xử bản thân không mở miệng cũng đâu có nợ ân tình hắn đâu về sau nếu như phát đạt liên quan đến hắn ngược lại còn thiếu hắn ân tình thật là lão hồ ly người nói cái gì càng ngày gan càng lớn dám nói hắn là con lừa sao bỗng nhiên sửng sốt mạc ngôn cười gượng gạo hai tiếng rồi nói tôi sai rồi là tôi sai ví von làm ví dụ mà thôi hắn hôm nay bị làm sao vậy ăn trứng gà cũng bị mắc xương Từ lúc đến liền cảm giác có một ánh mắt lạnh băng đang nhìn xuyên qua hắn, nuốt nuốt nước miếng, mạc ngôn cảm nhận thấy mình lần sau phải châm từ rót câu mới được. Ngay sau khi ý nghĩ trong đầu lướt qua, có một vấn đề khác đã nảy ra. Chữ đến bên môi đột nhiên ngừng lại, môi anh ta mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào cả. Một giây sau, một tiếng nói lạnh lùng vang lên, nói: "Anh Phong" em đã nhờ người truyền hai căn biệt thự trống dành cho một gia đình ra khỏi từ viên em đã đến xem xét không gian yên tĩnh là vị trí phù hợp hai tầng rộng khoảng ba trăm sáu mươi mét vuông là căn hộ chung cư có mái che có gara ô tô đi kèm tổng giá khoảng bốn mươi ba triệu tệ ở ven đường đi lại thuận tiện hơn hai biệt thự liền kề nhau Em có tìm hiểu về hàng xóm, một là một nhà đầu tư nước ngoài, vào thanh thành và thỉnh thoảng đến sống, và người kia cũng là một chủ gia đình giàu có ở địa phương. Mẹ anh ấy đang mua nó, bà cụ sống với một cô gái, họ đều là những người tử tế, không có vấn đề gì cả. Ngoài ra, em đã giải quyết xong tầng 1 của khu mua sắm vườn hoa tím ở góc cửa rồi, hơn 50 mét vuông vị trí đắc địa, chẳng là kinh doanh một chút cũng được đó. Phùng Dịch Phong gật đầu nói, chỉ cần chọn căn nhà mặt tiền khi họ vào ở tôi sẽ nhờ và sửa sang lại, gian phòng bên trong phòng vái người kiểm tra lại đi, có gì không dùng được thì nhanh chóng đổi, ngoài ra tôi đã thanh toán tất cả các khoản chi phí và chi phí vài năm kế tiếp. Thông tin về các khoản chi phí sẽ được liên kết với tên tôi, bọn họ cô nhi quả mẫu có chút việc đều sẽ loạn lên, lần trước nửa đêm thêm mà bị cắt điện đó. Tôi hiểu rồi, sẽ xử lý tốt. Um, lần này kế hoạch huấn luyện sản phẩm mới wdv hai người đang nói dự tình đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến hai người nhìn nhau mạc ngôn tự động đứng dậy đứng sang một bên vào đi sau đó quản lý cát liền nơm nớp lo sợ đi đến tổng giám đốc ngài tìm tôi sao? vừa rồi nghe thư ký gọi đến mình toàn bộ dây thần kinh của cô ta đều căng thẳng um, không có việc gì Cô không cần phải lo lắng. Tôi bảo cô đến đây chỉ là làm theo thông lệ, hiểu rõ tình huống các bộ phận. Bộ phận quốc tế của các cô, xưa này quan trọng nhất là biểu hiện xuất sắc. Gần đây nhân viên còn đủ không? Nhân viên biểu hiện như thế nào? Mở miệng, Phùng Dịch Phong còn suy nghĩ nói thế nào mới có thể để cho cô ta có thể hiểu ra. Không muốn để cho Giang Hiểu Nhi áp lực quá lớn, làm quá nhiều công việc, mỗi ngày đi sớm về khuya. Còn lay hoay, ngay cả điện thoại của hắn cũng không có thời gian để nghe nữa. Mặc dù người mới tới làm việc khá chậm, nhưng tốc độ thích ứng cũng vô cùng tốt, nhưng cũng không thể cho người khác khi dễ cô ta. Giang Hiểu Nhi vừa giải ra chuyện, cô ta liền bị kêu lên đây có bị ngốc quản lý cũng hiểu được bị tổng giám đốc để mắt tới khẳng định chính là cái mồi dẫn lừa không rõ quan hệ của hai người như thế nào nghe khẩu khí của vùng dịch phong lại thêm cấp dưới phàn nàn theo bản năng cô ta cũng có thành kiến với giang hiểu nhi hơi suy nghĩ cô ta kính cẩn trả lời vâng thưa tổng giám đốc hai tháng trở lại đây đều thuộc mùa ế hàng cho nên thời gian có vẻ dư dả Gần đây ngoài việc tích cực xử lý các công việc hoàn thiện trước và sau bán hàng, nhân viên cũng tích cực học hỏi và thích ứng với sản phẩm mới. Trừ giang thiểu thư mới tới có hơi thiếu chuyên nghiệp, biểu hiện có vẻ tạm được, những người khác đều tốt vượt dự tính. Ngụ ý bởi vì thông thả cho nên mới có người nói chuyện phiếm, mới đụng chúng ngài là trường hợp đặc biệt, còn lại tất cả đều là tinh anh. Mùa ế hàng sau cô nói là giang hiểu nhi sao ẩm cuối của phùng dịch phong nhàn nhạt, nhạt dương lên rõ ràng là chất vấn một bên khóe mắt thời gian ra gia hiệu với nữ nhân bên cạnh mặc ngôn lông mày cũng nhấc lên theo hắn không nghe lầm đấy chưa cô ta thiếu chuyên nghiệp sao theo hắn biết cô là người tài trong giới viên dịch có chút danh tiếng hình như nghe nói là có thêm các ngôn ngữ khác Mặc dù chuyên về tiếng Nga, khả năng những ngôn ngữ khác không am hiểu nhiều, nhưng nghe nói rằng cô ta từng tiếp một đoàn lưu diễn quốc tế rất đông, một ngày thay đổi bốn lần và cũng thay đổi phiên dịch từ ba quốc gia cùng một lúc. Nghe nói một ngày một đêm nói không ngừng, đừng nói là tiếng Anh, ngay cả nói tiếng Pháp, cuối cùng đều là bị cô ta đẻ bẹp. Chính là sau bài ngày tiếp đón giá trị của cô ta tăng vọt, lương của cô ta trong ngành dịch thuật cũng xếp hàng một hàng hai. Một chữ độc nhất bản đến, chưa chắc là cao hơn cô ta. Một đoàn du lịch quý tộc quốc tế với nhiều thứ tiếng, nổi tiếng khó đối phó, đã bị khuất phục. Chỉ sử dụng vài phần tiếng Anh thông dụng trong các vấn đề quốc tế. Cô ấy không chuyên nghiệp sao? Thật là chuyện cười trong bộ phận quốc tế sao? Mà lúc này phùng dịch phong như lọt vào trong đám dương bù. Chuyện này làm sao có thể hoàn toàn trái ngược như thế chứ? Lúc này anh ta không hỏi, bắt đầu tự hỏi. Bọn họ phối hợp bắt nạt cô vợ nhỏ của hắn sau Chẳng trách, cô vợ nhỏ của hắn lại bận bịu đến thế. Thấy Phùng Dịch Phong sắc mặt khác thường, tưởng mình khiến cho hắn ta tức giận. Các quản lý tiếp tục nói, đúng vậy, giang nhiều nhi này có lẽ chưa trải qua đánh giá và nghiên cứu đặc biệt. Năng lực bên trên rõ ràng là có nhiều khiếm khuyết nên tạm thời chưa giao công tác chính thức cho cô ta. Lông mày càng nhíu chặt lại, Phùng Dịch Phong cũng buồn bực. Vậy cô ta mỗi ngày thì bận rộn làm cái gì? Cô ta mỗi ngày đều giết thời gian, là người cuối cùng đến, là người đầu tiên đi. Khi trường vàng lên, khi cô ấy đến, nhận đống hoa và sô-cô-la, dọn dẹp xong, cả buổi sáng đã trôi đến trưa. Dạo này trong phòng ăn, cô ta ra chiều nghiên cứu quy định xem tài liệu, trả lời điện thoại của đồng nghiệp, trả lời thông tin, rồi thì trang điểm từ lúc nào không hay và đi bộ xung quanh, cơ bản thì buổi chiều đã trôi qua. Sau khi lấy hơi, quản lý cát lại thao thao bất tuyệt. Tổng giám đốc, không phải là tôi khoa trương, tôi cảm thấy giang tiểu thư này không quá thích hợp với công việc của bộ phận quan hệ quốc tế. Cô ta đến, hiệu suất thì không thấy. Mỗi ngày văn phòng không phải là bị các loại hoa tươi quà tặng nhồi vào, thì chính là bị đồng nghiệp những bộ phận khác tìm đến cửa, đại ngứng nghiêm trọng đến trật tự công việc của bộ phận chúng tôi. Rất nhiều nhân viên cũng bắt đầu phàn nàn Càng nói thì càng hưng phấn. Quản lý có chút quản không được cái miệng của mình. Một mặt thổ lộ oán niệm cho bộ phận. Mặt khác không muốn cô ta ở lại. Hoàn toàn không có chú ý tới. Phùng dịch phong khóe môi đã mím thành một đường. Nói xấu vợ của hắn trước mặt hắn sau Cô ta ngại sống chưa đủ lâu sau Mặc ngôn mấy lần nháy mắt. Quản lý cát cũng không có chú ý đến. Cuối cùng thì hắn ta thực sự không đành lòng nhìn thẳng. Kỳ thật... Công nhân viên mới vẫn là cần tha thứ và giải bảo thêm. Cô ta có chút quá mức, cũng không thể kém đến vậy. Về phần một ưu điểm, cũng không nhìn đến sao. Bác bỏ toàn bộ, còn không phải là đang vào mặt ai đó hay sao. Mạc ngôn lên tiếng đánh gãy, chính là muốn cô ta có thể dừng lại. Không nghĩ tới một mảnh tâm ý hoàn toàn uồng phí, còn trách móc. Quản lý cát còn rất bất bình. Tổng giám đốc, xin hãy tin tưởng phán đoán của tôi. Tôi đều là ăn ngay nói thật. Tôi tuyệt đối không có bất kỳ tâm tư cá nhân nào rằng tiểu thư thật sự không thích hợp với áp lực của bộ phận quan hệ quốc tế. Tôi lại cảm thấy tiếp tân càng là thích hợp với cô ta hơn. Càng nói thì càng thái quá. Mạc Ngôn không nói quay đầu qua chỗ khác bắt đầu mắt trợn trắng. Cô ta là muốn nói bản thân hắn coi trọng một cái bao cỏ kiêm bình hoa hay sao? Mặc dù đối với những tin đồn của Giang Hiểu Nhi, Mạc Ngôn tuyệt đối không tin tưởng có thể để cho phùng dịch phong như thế để mắt đối đãi như vậy nhất định phải có ưu điểm nào đó nhìn người phụ nữ trước mắt phùng dịch phong mắt sắc đều lại đi mấy phần hoàn toàn chính xác hắn ta mười phần không thích người này bị dèm pha từ chính người phụ nữ của hắn không để mắt đến được tôi biết rồi chuyện này tôi sẽ tìm người để xác minh sau đó lại nói nguyên bản tìm cô ta là nghĩ muốn hiểu rõ tình hình bên dưới cho cô ta giảm bớt gánh nặng không nghĩ tới kết quả cuối cùng hoàn toàn ngoài dự liệu phùng dịch phong khoát tay nói bộ phận của các người thành tích đã rõ ràng như ban ngày các quản lý hoàn toàn là một lãnh đạo giỏi hãy tiếp tục duy trì cố gắng phải đẩy nhanh quá trình đào tạo nhân viên và sản phẩm mới khi đó chúng tôi sẽ đăng ký một số bằng sáng chế chi phí bảo trì ở nước ngoài cao và phải giảm thiểu sai sót hiểu chưa được khích lệ cơ thể của quản lý Thẳng lên một chút trang điểm trên khuôn mặt càng thanh tú có vài nụ cười Vâng, Chủ tịch Tôi sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc họp Và nói với các nhân viên Được, không có việc gì thì xuống dưới mau lên đưa mắt nhìn các quản lý ra cửa Mạc Ngôn mới nói Muốn tôi đi tìm hiểu sự tình sao Phán đoán của các quản lý quá võ đoán Cô ấy không hiểu nguyên tắc Ba bày xử lý sự việc ra sao Ngay cả khi sai lầm là quá vô lý Cũng cần phải có ba điểm chăm chỉ Phùng Dịch Phong khoát tay nói, không cần, tìm cơ hội, tôi muốn tận mắt nhìn xem. Bây giờ xuất hiện, hẳn là không phải là thời điểm tốt, hắn thực sự muốn xem người phụ nữ bé nhỏ của mình có thể có khả năng như thế nào, xem kẻ nào nói dối. Hôm nay Giang Hiểu Nhi đến văn phòng của tổng giám đốc, được một bữa cơm thịnh soạn tâm tình của cô rõ ràng là tốt đẹp hơn lúc chiều rất chân thành học tập sách hướng dẫn sản phẩm mới chỗ nào không hiểu còn cố ý gọi điện thoại cho nhân viên bộ phận kỹ thuật để thỉnh giáo càng bù lại rất nhiều chuyên nghiệp với công việc thái độ của cô ta vẫn luôn luôn có trách nhiệm như vậy cho dù chỉ là nhân viên tạm thời dù sao thì cũng là sự nghiệp của vùng dịch phong ràng hiểu gì bất giác liền sẽ nhiều hơn mấy bản dụng tâm ít nhất. Không góp công thì cũng sẽ không kéo chân sau. Trong tay có một công việc kết thúc, cũng không lâu sau sẽ đến giờ tan sở. Giang Hiểu Nhi vừa thàn lòng thần kinh, điện thoại di động, tí tách, âm thanh liền truyền đến là Quý Thiên Ngữ gửi tin nhắn. Ngày mai về Thanh Thành, lúc nào có dành thì đi ăn cơm đi, giới thiệu bạn trai cho cậu nhận biết. cực kỳ kích động con người của Giang Hiểu Nhi mở lớn long lanh, người có bạn trai rồi sao? Cầm điện thoại di động cùng trò chuyện, sau đó có một bức ảnh lớn lướt qua, đó là Quý Thiên Ngữ và một người đàn ông đẹp trai và tỏa nắng. Khuôn mặt của người đàn ông giống như là vương miện bằng ngọc vậy, với nụ cười trên môi, anh ta nắm lấy bàn tay của cô ấy đặt trên môi. Quý Thiên Ngữ nhìn anh với khuôn mặt ngọt ngào, hình như là ảnh tự sướng trên phố. Mới có mấy ngày không gặp, cô thế mà đã thành hoa có chủ rồi sao? Rằng hiểu gì cũng vui vẻ thay cô ấy. Nhưng cũng không khỏi lo lắng. Làm sao đột nhiên lại như vậy? Không lên tiếng thì thôi. Một tiếng nói lên đã làm cho người ta kinh sợ. Ôn thiếu tân sao? Cái tên này có vẻ giống như đã nghe qua ở đâu đó. Đang suy nghĩ. Quý Thiên Ngữ cũng gửi tin nhắn lại. Cậu quên rồi sao? Tôi đã nói với cậu về bạn học, trung học và cao trung. Chúng tớ đã rất nhiều năm không gặp. Trong một lần tham gia hội thảo ở nước ngoài thì chúng tớ đã gặp nhau. Mình cũng không biết liệu nó có được tính là đang theo đuổi tôi hay không nữa. Trên thực tế thì chúng tôi đã liên lạc được với nhau hơn một năm nay. Và tôi cũng không chắc chắn lần này chúng tôi cùng thổ lộ. Mà lại công ty của anh ấy vừa lúc mở một bộ phận ở Thanh Thành. Anh ta quyết định đến Thanh Thành phát triển. Sau đó thì cuối tuần có thể dẫn cậu đi gặp người đó. Thì ra là cô đã từng làm bạn mập mờ với bạn học kia biết hai người từng có một đoạn tình cảm đơn thuần ngây thơ mà lại quý thiên ngữ đã từng thầm mến hắn quả thật là duyên phận ngàn dặm nhân duyên đường quanh co nhiều năm như vậy không tin tức lại có thể gặp lại nhau thật là vui vẻ thay cô ấy chân thành chúc phúc về sau hai người liền hẹn cuối tuần lại tụ họp tới thời gian tan tầm giang hiểu nhi tâm tình phá lệ tốt tiếng chuông vang lên cô lại lưu loát sách dò sách đi ra ngoài đi lại đều không tự giác nhẹ nhàng đi rất nhiều, cô không có chú ý đến, lần này sau lưng nhiều thêm một ánh mắt của quản lý. Vừa về đến nhà, Giang Hiểu Nhi liền nghe điện thoại của Phùng Dịch Phong, sau khi tan tầm, anh theo em đi dạo siêu thị được không? Được. Một bên trò chuyện điện thoại, Giang Hiểu Nhi một bên đem quần áo thoải mái thay vào. Phùng Dịch Phong vào cửa, Giang Hiểu Nhi đã đổi một bộ quần áo sơ mi rộng rãi, quần short jean, một đôi giày bệt màu trắng, đem theo cái cảm giác thanh xuân. Chờ anh một chút Sau khi thay quần áo ở nhà Phùng Dịch Phong mới dắt tay của cô Hai người cùng đi đến một siêu thị gần nhà Trong siêu thị Phùng Dịch Phong phụ trách đầy xe Giang Hiểu Nhi phụ trách lựa đồ muốn mua Giống như những đôi vợ chồng bình thường khác Sinh hoạt vô cùng ấm áp Bàn đêm sợ không tốt cho tiêu hóa Hai người vẫn là lựa chọn đồ chay rau hẹ Cầm một hộp trứng gà Giang Hiểu Nhi cẩn thận đặt ở một bên Chồng à cũng khá là đủ rồi đấy Lấy chút tôm bóc vỏ đi sau đó thì thanh toán và trở về thôi được rồi đẩy xe hướng về phía bên trong khu hải sản ra hiểu gì vừa mua tôm bóc vò quay lại phùng dịch phong cầm một con cua đưa đến trước mắt của cô bảo bối con muốn chờ nó rơi chân ra hay không vốn nghĩ chỉ trêu chọc cô thôi ai biết con cua tưởng đã chết đột nhiên liền giương nanh múa vuốt bắt đầu truyền độc lúc này một bên trong ao cá chép không biết làm sao cũng bị tung té nước Vừa lúc rơi đúng bên chân của Giang Hiểu Nhi, con cá lại còn bay nhảy. Một màn lộn xộn, dọa cho Giang Hiểu Nhi mặt mày trắng bệch, Mà lớn tiếng kêu to, chồng à! Nhảy nhảy một lúc, cô ta liền nhào vào trong ngực của phùng dịch phong, vùng tay lên, đập đập con cua, lưu lại một vết chảy rước nhỏ. Lúc này đây mấy nhân viên cửa hàng cũng đều đã chạy đến để bắt cá. Hiện trường là một trận hỗn loạn, lại hấp dẫn không ít ánh mắt của các khách hàng khác thoáng chốc liền một trận tiếng cười vui vẻ vang lên liên tiếp tiên sinh bạn gái của ngài thật là đáng yêu quá thật sự là nam thanh nữ tú trai tải gái sắc đai tì tì xinh đẹp à người thật là nhát gan đó còn có thể sợ một con cá sau phùng dịch phong một tay ôm cô vào trong lòng một tay cầm con cua kia khóe môi lóe lên một tia dịu dàng không có gì không có gì phùng dịch phong hôn chán cô để trấn an sau đó đem con cua thả lại quầy hàng Chân chạm đất, Giang Hiểu Nhi bị hù dọa đến run dày, thêm nhiều ánh mắt đang nhìn đến, cô xấu hổ vạn phần, cảm thấy không còn mặt mũi gặp ai, khuôn mặt nhỏ chôn ở trong lòng của Phùng Dịch Phong, bên hồng hắn hung tợn bấm một cái. Đều là tại anh hết, hai em mất mặt, lúc này nhân viên đến bắt cá, một bên dọn dẹp, một bên nói lời xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tiểu thư à, là con cá này đã dọa cô rồi, không có sao chứ? Nói xong nhân viên cửa hàng đưa khăn tay đến Tôi không phải là cố ý đâu Tôi mới đi làm tháng đầu tiên Có thể là đừng so đo cùng với tôi hay không Không có việc gì đâu Phùng Dịch Phong tiếp nhận lời xin lỗi Liền thuận tay lau tay Lúc này một nhân viên khác Xách thùng nước lau nhà đến Cúi người chào Hai người xoay người sang chỗ khác bận bịu Phùng Dịch Phong ôm lấy Giang Hiểu Nhi Sau đó thì nhướng đi Chúng ta cũng mau đi thôi đi cùng với cô vui vẻ luôn luôn đến không dự tính ừ nửa người còn dựa vào ở trên người của anh ta thấy được khuôn mặt đang giễu cợt của hắn giang hiểu nhi lại hung hăng bấm hắn một cái bởi vì đoạn nhạc đệm nhỏ này hai người gây ra không ít sự chú ý sau lưng đều vang lên vài tiếng nói thầm thì không ngừng mà giang hiểu nhi bị dọa đi qua có chút ngạc nhiên ngoài chiếc quần đùi mặc trên người cô tăng phần nhạy bén khi bị một cô gái mặc váy dài chạm vào người cô khẽ ngạc nhiên quay lại cuối cùng thì phùng dịch phong chỉ đơn giản là trực tiếp đưa cô ấy đi cả đám xúm lại trước mặt hai người giống như là một đôi tình nhân không thể tách rời âu yếm bất giác thu hẹp khoảng cách thu đủ tâm tư tính toán xong xuôi khi đi ra ra nhiều nhi mới thoáng nhẹ nhàng thờ ra phùng dịch phong một tay xách đổ một tay còn lại nửa ôm nửa che chở cho cô tâm tình nửa tốt nửa lo nhát gan như vậy Về sau, nếu như anh không ở bên cạnh em, em gặp chuyện gì thì phải làm sao đây? Thật là làm cho người ta không yên lòng mà. Vậy thì sau này, anh liền ở bên cạnh em một ngày 24 giờ, liền nghĩ đến em thôi. Có người nhớ nhung, em chẳng còn gì để sợ cả. Nếu như không thể ở bên anh, chỉ cần thời thời khắc khắc, anh nghĩ đến em đã là hạnh phúc lắm rồi. Ừ. Phùng Dịch Phong cúi đầu hôn nhẹ lên má của cô như lời hứa, đồng thời... Một tay cầm nhánh hồng đỏ đưa đến trước mặt cô như ảo thuật. Wow! Giang Hiểu Nhi kinh hồn lên một tiếng rất ngạc nhiên. Lúc này mới phát hiện một đứa bé ban hoa đang đi ngang qua. Mà lúc này Phùng Dịch Phong mới đi đến để trả tiền. Một nhánh hoa hồng được đóng gói riêng. Chỉ một hành động nhỏ của Phùng Dịch Phong thôi cũng khiến cho cô vô cùng hạnh phúc. Sau đó hai người tiếp tục trở về trong tư thế quen thuộc. Chỉ khác là trên tay cô còn có thêm một đóa hoa hồng đỏ tươi nở rộ giống như là ánh mắt nóng bỏng của cô trong đêm tối hai người thỉnh thoảng lại thì thầm thân mật đem theo bao nhiêu ánh mắt ghen tị và lên xe trở về nhà giang hiểu nhi đặt bông hoa trong chiếc bình mảnh mai trên bàn ăn rồi ngâm nga một bài hát nhỏ để sắp xếp mọi thứ cô cũng mua thêm hai hộp thạch cho riêng mình Thạnh đã được tách ra, sẵn sàng để mang về phòng làm đồ ăn nhẹ. Đối với những việc này, cô không mong Phùng Dịch Phong sẽ giúp cô, để anh đứng ở một bên dõi theo. Trước hết, phải rửa sạch rau hẹ, xử lý tốt trứng gà, chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu để nấu ăn. Giang Hiểu Nhi mới đi nhào bột mì, phần ăn dành cho hai người cũng không nhiều lắm. Giang Hiểu Nhi làm nũng rất nhanh. Một bên nhìn cô vội vàng, thật là muốn giúp, nhưng bất lực. Trong lòng cũng bị một cỗ nồng đậm áp tách bao quanh nhớ lại khi còn nhỏ ở cùng với bà nội của hắn hắn cũng dõi mắt theo khi bà vào bếp chắc có lẽ bản thân thiếu mất tình thương từ nhỏ nên hắn sẽ chú ý thiên vị những nữ nhân dịu dàng ánh mắt rời đến đôi chân gầy cảm của cô hắn lắc lắc đầu có đôi khi nhìn cô chẳng phù hợp với hắn nhưng hắn thực sự bị mê muội đang khuấy nhân bánh đột nhiên có một cô ấm áp cuốn lấy eo cô quay đầu nhìn lại Giang Hiểu Nhi nhìn thấy người đàn ông đang bồn chồn kia, đôi mắt tròn xoe cười như vầng trăng huyết. Chồng à, anh thử xem vừa miệng không? Đũa kẹp một ít rau hẹ đưa đến bên miệng của hắn, cô không ngờ rằng hắn sẽ ăn hết. Ừ, được rồi, lần này cô là cố ý không thêm tiêu đèn. Nghe hắn không có ý kiến, Giang Hiểu Nhi mới nói, ngốc, để anh thử mặn nhạt, không cần phải ăn thật đâu. Kẹp một ít thử, cô nhanh chóng nhổ ra thấy không sai biệt lắm cô bắt đầu làm mì cô vội vàng nhưng có thứ tự phùng dịch phong ở bên cạnh liền cùng cô nói chuyện phiếm trong phòng bếp tất cả đều là không khí ấm áp của gia đình suy nghĩ chợt hiện lên cái gì đó phùng dịch phong thuận miệng hỏi hôm nay làm sao lại không tăng ca công việc có kịp thích ứng không anh nghe nói thường xuyên có người tặng hoa và tặng quà cho em đó quay đầu nhìn hắn một cái giang hiểu nhi mừng rỡ cười khanh khách chồng à Anh lại dò xét em sao Còn không phải là bởi vì Muốn trở về nhìn người nào đó Chuẩn bị cơm sao Giang Hiểu Nhi nghiêng đầu Lại gật gật đầu như giã tỏi Đúng vậy Em cũng đột nhiên phát hiện Bị lực của em vẫn còn rất lớn Nhận được hai phần bánh gạo Ba cành hoa sải Không biết có phải hoa hồng hay không Còn có hai thanh sô-cô-la nữa Đều để trên bàn của em Chồng à Anh có muốn đi điều tra thử Em còn không biết đến cùng là ai tặng đâu nhìn một bộ tự luyến của cô phỏng đoán có người làm mượn hoa hiến vật phùng dịch phong cũng bất giác cười công việc đã thích ứng chưa có muốn lão công bù chút gì cho em không phùng dịch phong nhìn như là đang trò chuyện phiếm nhưng thật ra là lại đang dò xét cô anh nghĩ lại lời của quản lý cát xem có thật sự là như vậy hay không còn sang hiểu nhi thì lại cho rằng là anh quan tâm đến cô nên mới hỏi thăm về công tác của cô suy nghĩ mặc kệ quyết định sau này như thế nào trước mắt cũng không thể pha trò trước mặt hắn đến lúc đó chính là tự lấy đá đập lên chân mình cho nên cô còn cố ý biểu hiện không cần đâu gần đây em toàn làm những việc vặt thôi chủ yếu là học tập máy giò cao cấp mới của VKDVK may mắn lúc chiều nghiêm túc bù lại nên bây giờ đây giang hiểu gì cảm thấy may mắn là mình còn nhớ được tương đối rõ ràng sau khi suy nghĩ cối nói Mặc dù em là lần đầu tiên tiếp xúc Có thể không có hiểu biết sâu sắc Nhưng so với những sản phẩm trước Thì em vẫn thấy được tiến bộ rất lớn Chồng à Không ngờ công ty của anh vẫn sản xuất ra sản phẩm công nghệ cao tinh xào như vậy Cô vẫn cho rằng hắn làm về bất động sản và đầu tư Em có suy nghĩ như thế nào? Em đã đọc rất nhiều tiêu chuẩn quốc gia Và cũng đọc rất nhiều tài liệu mua hàng từ những khách hàng đầu tiên Độ chính xác phát hiện và chiều rộng của các sản phẩm mới đã được cải thiện Thậm chí còn vượt qua cả việc phát hiện hai mẫu cùng một lúc, giúp tăng tốc đáng kể tốc độ dò tìm. Điều này phù hợp với các công ty sản xuất hàng loạt, tăng gấp đôi hiệu quả và việc mua nhiều máy. Xét về chi phí, nhân lực, vật lực và thậm chí là vận hành thì chắc chắn không hiệu quả bằng như mua một cái máy. Thao tác máy có tính trực quan hơn và thuận tiện hơn, do đó các sản phẩm mới, theo quan điểm của em thì đó là điều chắc chắn ngập ngừng một chút Giang Hiểu Nhi nói với anh những suy nghĩ trong buổi chiều nhưng về phần mềm em nghĩ nó có thể được cải thiện em thấy rằng rất nhiều sản phẩm đặt hàng đã bán ra được thực sự thay đổi định dạng báo cáo vì dữ liệu chính được thử nghiệm bởi các nhà sản xuất khác nhau nên các báo cáo yêu cầu cũng khác nhau do đó công ty có nghiên cứu và phát triển đặc biệt ngoài ra thì còn có một bộ phận đặt hàng chuyên về các sản phẩm đặc biệt Thực tế, các báo cáo chỉ là phần mềm sửa đổi. Tại sao lại không tạo các mô đun mà người dùng có thể tự đặt? Giống như chúng ta viết biểu mẫu từ và vẽ một vài dòng vào một số cột đã quyết định. Cho dù đó là một plugin hay là một thay đổi chương trình phần mềm, nó sẽ được thực hiện một lần và mãi mãi, nhanh hơn nhiều so với bây giờ. Mỗi khi đặt hàng, việc đặt hàng sẽ nhanh hơn nhiều đến bộ phận đặt hàng để thay đổi lại và máy của chúng ta sẽ được phân loại rất tinh vi mỗi kiểu miễn là dữ liệu đi theo đường cong không khó để thay đổi nó kết thúc công việc trong tay Giang Hiểu Nhi lại quay đầu nhìn hắn một cái em chỉ là tùy tiện suy nghĩ thôi chồng à, anh nghe một chút coi sao dù sao thì khả năng của em còn hạn hẹp xùi cào xong rồi đây nhìn xem từng dãy xùi cào nhỏ xinh đẹp còn có một chút đồ ăn chưa hoàn thành Giang Hiểu Nhi vội vàng đi rửa tay nấu nước Mà một bên, phùng dịch phong lại bị suy nghĩ của cô hấp dẫn. Đúng là có một số việc trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đá tường. Thị trường của bọn hắn điều tra hiển nhiên chưa đủ hoàn thiện. Bộ phận đặt hàng ban đầu là một bộ phận đặc biệt có nguồn gốc từ các sản phẩm thông thường. Trong vài năm trở lại đây, các sản phẩm đặt hàng trở nên tăng vọt và hiệu quả của các bộ phận cũng chậm chạp. Nếu như anh nhớ không nhầm, thì bộ phận đặt hàng cho báo cáo còn nhiều hơn bộ phận I&D. Tại sao họ lại không nghĩ đến việc biến những sản phẩm đặc biệt thành bình thường một lần nữa chứ? Dù sao thì thông thường, quy trình có thể sẽ được sản xuất hàng loạt và không cần phải xác minh cụ thể, từng lần kiểm tra chất lượng, tiết kiệm thời gian và công sức. Nghe cô nói đến đây, mặc dù ở giữa có chút sai lầm, nhưng có thể nói đến loại trình độ này hiển nhiên là rất dụng tâm. Dù sao thì nếu như không kinh doanh về vấn đề này, có lẽ cô còn không hiểu được. Cô ấy rõ ràng đã làm việc rất chăm chỉ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình... Chỉ là các quản lý... Thế nào mà lại nói như vậy chứ... Vì sao lại nói xấu... Nói cô mỗi ngày... Đều chỉ đến để quấy rối... Chẳng lẽ... Lão bà của hắn xinh đẹp... Bị nữ nhân đố kỵ rồi hay sao... Phùng Dịch Phong còn đang suy nghĩ... đã nghe thấy tiếng của Giang Hiểu Nhi nói... Ngọt ngào chuyển đến... Chồng à... Sao anh lại thất thần ở đó nữa... Ăn tối thôi... Anh còn không biết bày bát đũa ra sao... Giang Hiểu Nhi đã chuẩn bị xong mọi thứ... Bừng hai mắt canh tới, nói, anh ăn thử xem, có ngon hơn không nào? Lần này cô băm nhỏ tôm, thêm ít lòng heo thái hạt lựu Lúc ở trong bệnh viện, cô vô tình nghe thấy mẹ của cô cùng với người khác nói chuyện phiếm, có nhắc đến, nghe nói làm vậy thì sẽ ngon hơn, tay nghề càng ngày càng tăng lên đó. Theo như ý kiến của Phùng Dịch Phong, thì quả thực là có ăn ngon hơn, bữa cơm này ngoài ý muốn... Anh ăn nhiều hơn một đĩa, cuối cùng thì cũng không còn lại bao nhiêu cả. Nhìn như vậy, Giang Hiểu Nhi tự nhiên thấy vui vẻ hơn. Hai bộ đồ ăn, Giang Hiểu Nhi không có bật máy rửa bát. Cô thuận tay dọn dẹp rồi rửa bát luôn. Đi ra khỏi phòng ăn, Phùng Dịch Phong tiến về thư phòng xử lý chút công việc, cũng theo ý kiến của cô mà sửa sang lại. Chuẩn bị cầm tới bộ phận kỹ thuật để xem xét mà giang hiểu nhi trong vườn toàn bộ vài vòng đến phòng tập leo lên máy chạy bộ một hồi rồi về phòng rửa mặt phùng dịch phong về phòng liền gặp cô ở trên ghế san lông đang ngồi ăn thạch phùng dịch phong không ngờ rằng lại bị hành động này của cô quyến rũ suy nghĩ đen tối giấy lên thực sự làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu nóng nực bà sau một đêm điên loan đảo phượng ngày hôm sau tỉnh lại phùng dịch phong lại toàn thân sảng khoái tinh thần phấn chấn lòng bàn tay thô giáp khẽ vuốt qua vành tay mềm mại của cô phùng dịch phong vươn nhẹ khóe môi chậm rãi rời chân đang ôm xiết lên chân của cô rón rén xuống giường cô khẽ động đậy nhìn cô lại đang say sưa ngủ say mất phùng dịch phong mới đứng dậy đi ra cửa sáng sớm không khí mang theo hơi lạnh hoạt động gân cốt một chút phùng dịch phong ra ngoài chảy vài vòng áp lực công việc nặng nề khiến cho hắn duy trì thói quen một mặt giữ thân thể khỏe mạnh mặt khác cũng giảm bớt áp lực quay về với hiện tại thoáng nhìn qua hắn liền thấy một dãy biệt thự trước cửa một nữ nhân dắt tay một đứa bé đứa bé dường như đang khóc người phụ nữ một tay sách đồ một tay dỗ dành đứa bé bất giác người đàn ông này liền thả chậm lại bước chân một đường đưa mắt nhìn nữ nhân ôm hài tử đi đến bên cạnh xe nam nhân tiếp nhận hài tử ba người lên xe rời đi tâm trạng thật lâu không thể bình tĩnh Vô ý, Phùng Dịch Phong rủ xuống bàn tay nắm chặt bên dưới Đây là ao ước của hắn Một người vợ, một đứa con, một mái nhà Cuối cùng, đi hết đoạn đường này Thì Phùng Dịch Phong cũng đã trở về nhà Cái cảm giác rõ ràng có chút cô đơn Nhưng vừa mới mở cửa Mùi đồ ăn thơm ngát liền đem hắn gọi trở về Đi vào trong bếp, một bóng dáng xinh đẹp đang bận rộn Trên bàn bày đồ ăn Phùng Dịch Phong nháy mắt lại giống như là được sống lại Nếu như lại thêm một đứa trẻ nữa Thì thật sự là hoàn mỹ Chồng à, anh về rồi sao Nhìn thấy anh không mang theo đồng hồ Em biết là anh đi chạy bộ Xùi cào, cháu còn có thức ăn nhẹ nữa Đợi em giúp anh pha một tách cà phê Thì liền có thể ăn sáng rồi Nói xong, Giang Hiểu Nhi Liền đem xùi cào chiên giòn lên Nhìn qua bóng lưng của cô Phùng Dịch Phong trong đầu đột nhiên hiện ra Cảnh người phụ nữ ôm lấy đứa con Cũng giống như vậy, nhu tình như nước không hiểu đáy lòng một cỗ cảm xúc dường như kìm nén không được ngồi xuống ánh mắt của hắn liền dừng lại trên người của cô làm sao vậy trên mặt của em dính gì sao sao ánh mắt của hắn lại lộ ra vẻ kỳ quái vậy chứ giang hiểu nhi khẽ vươn tay phùng dịch phong nửa đường ngăn càn tay của cô lại siết chặt trong tay vuốt vẻ nói không có chỉ là đột nhiên muốn nhìn em nhiều thêm một chút em thật sự rất đẹp đột nhiên thật lòng muốn một đứa con Lần đầu tiên nghe hắn khen ngợi mình như vậy, Giang Hiểu Nhi còn không chịu được mà đỏ mặt, sáng sớm lại không đứng đắn, nhanh ăn cơm đi. Sau khi rụt tay trở lại, Giang Hiểu Nhi còn gắp xôi cào cho anh. Hiểu Nhi à? Sao? Cuối tuần này em mời mẹ em. Anh nói là mẹ của em đó, ăn một bữa cơm đi. Nhận tiện, anh có thể tìm người cùng nhau làm thủ tục chuyển nhượng. Hơn nữa, hắn cũng muốn thảo thuận về hôn lễ. Đột nhiên, nghe anh xưng hô như vậy, Giang Hiểu nhi cũng rõ ràng là kinh ngạc mất ba giây, đáy mắt thậm chí còn hiện lên nhàn nhạt, nhạt hơi nước, một lát sau mới gật đầu. Được, lần đầu tiên Giang Hiểu nhi cảm thấy rằng cô đã bước vào trái tim hắn, và cô cũng đã nhận được một sự đền đáp cho những nỗ lực của mình. Hắn đã bắt đầu tôn trọng và quan tâm đến gia đình của cô rồi sao? Không có cái gì, hắn muốn làm việc gì đó để khiến cô vui vẻ.